rủ chỉ xuống ghế đất. Hai người ngồi đi. Trong nhà tuy đơn sơ nên đừng có chề bài nhá. Dạ vâng ạ, không sao ạ. Trăng vừa nói vừa kéo huệ ngồi xuống. Đợi cho nén hương tỏa khói ra thì ông thầy bếp bắt đầu hỏi. Này, cô gái trẻ, bạn trai của cô chết đã được bao nhiêu lâu rồi? Dạ vừa mới 2 hôm trước ạ. Ừm, sớm vậy ạ?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 Hét lên một tiếng lớn rồi bật ngửa người ra đằng sau. Đang lúc chưa kịp hiểu ra có chuyện gì xảy ra thì ông thầy nằm khòm bò dậy thều thào. "Trang. Trang. Khỏi phải nói, tuy đây không phải là giọng của Thanh, nhưng Trang có thể tin chắc rằng đây chính là người yêu của mình." Cô òa khóc. "Trời ơi, anh ơi, anh Thành ơi. Anh nhớ em lắm." anh nhớ em. Càng nghe càng lại càng khóc to hơn. Cô nắm lấy bàn tay gầy gò, thô ráp của ông thầy bói và tưởng tượng đây chính là bàn tay của Thành. Chưa ngừng lại ở đó, những tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên. "Em ơi, anh đau quá. Anh lạnh quá. Anh anh có cần gì không? Em em sẽ đút xuống cho anh. Anh cần quần áo không? Em em sẽ đút cho." "Không."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 Sao thầy bảo con là sẽ gặp được ảnh ấy cho đến khi tàn nén hương cơ mà. Đang này, đang này vừa mới nói được mấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net